cô tức giận chất vẫn tần vịnh sao nỡ bỏ lâm phàm với hai con vừa sinh được ba ngày mà đi đến nơi nguy hiểm như thế nếu lúc đầu hắn không thể cho lâm phàm một cuộc sống ổn định vì sao còn xuất hiện trong đời lâm phàm làm nhiễu loạn cuộc sống của cô ấy cô nhớ rõ tần vịnh trả lời cô thế này tôi không tham sống nhưng tôi cũng sợ chết Tôi sợ mình chết rồi sẽ không có ai chăm sóc lâm phàm. Thế nên tôi sẽ không đi mạo hiểm, tôi đi đương nhiên đã có dự định của tôi. Còn lâm lỗi, hắn là em họ tôi, cũng là bạn thân nhất của tôi. Nếu vì sợ nguy hiểm mà bỏ rơi hắn, sau này làm sao tôi đối mặt với con mình? làm sao có thể dạy con tôi phải làm một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất được câu trả lời của cô là dám chó không kêu chân hương cậu có nghe không tiếng lâm phàm kéo cô quay lại thực tế cô định thần nhìn lâm phàm tỏ ý muốn lâm phàm nhắc lại lần nữa lâm phàm thở dài nhắc lại lần nữa cậu còn nhớ vụ án đỏ súng lần trước không Lúc cậu bị thương nằm viện tớ có gặp he ra ở bệnh viện cô ta muốn tớ giúp cô ta một việc. Lúc đó tớ không đồng ý giúp cái gì. Bây giờ cậu định đồng ý chân hương không chờ cô nói xong đã ngắt lời. Quá to tiếng làm nhóc bé trí trạch đang ngủ ngon giật mình thức giấc. bĩu môi ấm ớt bắt đầu gào toáng lên. Nhóc lớn Việt trạch nghe em khóc. Cũng lập tức hùa theo. Mọi người lại dối tinh dối mù một trận. Bà Tần nghe tiếng khóc chạy tới thấy thế vội vàng dỗ cháu. Ra hiệu cho Lý Phương phụ bà. Mỗi người ôm một bé đi xuống phòng khách. Để không gian lại cho hai người. Để phòng to tiếng lại làm cháu cưng của bà sợ khóc nữa lúc nãy rối rít làm việc chạch đụng nhẹ vào vết mổ lâm phàm cảm thấy hơi đau nhíu mày chờ cơn đau qua đi cô mới trả lời cô ta muốn tớ lấy trộm thẻ dữ liệu trong tủ bảo hiểm của tần vịnh cho cô ta chân hương không hiểu dựa vào đâu cô ta cho rằng cậu sẽ giúp lúc đó tớ cũng hỏi thí Cô ta nói chỉ cần tớ đưa cái thẻ đó, cô ta có thể bảo đảm an toàn của Tần Vịnh. Cậu tin cô ta lâm phàm ngẩng đầu, mắt lộ vẻ bất lực chân hương, tớ không có cách nào cả. Chỉ cần Tần Vịnh sống, tớ mặc kệ anh ấy làm gì, cho dù anh ấy đi ăn xin tớ cũng sẽ cùng xin với anh ấy. Nếu cậu làm sai thì sao? Nếu cậu đưa đồ cho cô ta làm hỏng kế hoạch của Tần vịnh khiến cho mọi cố gắng của anh ta đều thành công tốc, cậu xác định anh ta sẽ tha thứ cho cậu sao chân hương bình tĩnh nói. Hiện tại bọn họ cơ bản không biết trong cái thẻ đó có gì. Cũng không rõ mục đích của he ra. Chỉ bằng một câu bảo đảm thì giao đồ ra ư. cô gánh được hậu quả thật sao? Lâm Phàm nghe xong trầm ngâm mấy giây chỉnh trọng gật đầu anh ấy sẽ. Ha! Cậu tự tin thật chân hương châm chọc. Cô thật không cách nào hiểu nổi. Vì sao sau khi gặp Tần Vĩnh, Lâm Phàm hoàn toàn thay đổi. Lúc nào thì Lâm Phàm từng tươi cười chân chất xuất hiện nét mặt này. Không phải tớ tự tin mà là tớ tin anh ấy. Chân hương ngạc nhiên, rốt cuộc là tình cảm như thế nào khiến cô ấy tin tưởng như vậy. Tình yêu quả nhiên là một thứ đáng sợ. Thở dài nói tớ không biết cách liên lạc với he ra Nếu he ra dễ liên lạc như vậy, cô ta đã không gọi là he ra mà là ra, ra là chó con rồi. Lâm Phàm thấy cô chịu đáp ứng. Sắc mặt thoáng giãn ra tớ từng đi tới chỗ của cô ta. Chỉ là không biết có phải đó là nơi ở của cô ta không nữa. Cậu điều tra dùm tớ được không cô biết yêu cầu của mình ít kỷ nhưng người có thể giúp cô hiện giờ chỉ có chân hương. Được, nhưng trước tiên cười một cách cho anh xem. Thấy cuộc diện đã định, mười đầu châu cũng không kéo lâm phàm lại được. Chân hương đành cười đùa cho vui. Ít nhất vui vẻ được lúc nào hay lúc ấy. Từ lúc cô vào tới giờ nét mặt lâm phàm chưa hề vui vẻ lấy một chút. Nhìn cô nở nụ cười còn khó coi hơn khóc. Chân hương trợn trắng mắt được rồi được rồi. Cười gì mà quái gì chết được. Cậu vui vẻ vì hai đứa con một chút cũng không được sao. Đứa tớ mới vừa bế là anh hay em cái mặt y gì đúc cậu phải làm gương tốt cho chúng đấy lâm phàm nghe xong rốt cuộc cũng nở một nụ cười từ đáy lòng chân hương cám ơn cậu mà tại bờ ra xin xa xôi tần vịnh đang nhảy dựng lên hung hăng đập búp vào gáy lâm lỗi cho mày trốn nè trốn vào ổ cướp thì thôi đi còn hại ông phải bỏ vợ bỏ con chạy tới đây tìm mày Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện 49 cô vợ đặc công ngốc nghít của tôi. Phạm Thu năm 50 Mùa hè thường hay gặp phải mưa to gió lúc nhất. Đang là buổi trưa nắng cháy. Bây giờ gió giật bốn phía. Mây đen ùn ùn kéo đến che kín trời. Thỉnh thoảng chớp lạch trói mắt xăng lưới khắp nơi. Tiếp đó là tiếng sấm long trời lở đất. Cả mặt đất cũng đều rung động. Không khí phảng phất như ngưng động lại khiến người ta thấy nặng nề. Má Trương và Tiểu Hương luống cuống chạy lên ban công thu dọn quần áo chiến thích của hai cậu chủ nhỏ treo đầy trên ấy. Cả bầu trời sáng lên bởi ánh chớp, mưa nặng hạt bắt đầu chút xuống không khí lơ lửng mùi nước mưa và bùn đất bên tai đầy ếp tiếng mưa rơi lâm phàm đứng ở cửa sổ sát đất lén lúc hé cánh cửa ra hít lấy mùi trời mưa mát mẻ trong lúc cô nhớ nhung và lo lắng thời gian lại trôi qua thêm một tháng chân hương hứa tìm cách liên lạc với he ra cho cô đến giờ cũng không tin tức rốt cuộc tần vịnh đã gặp phải chuyện gì vì sao lâu như vậy rồi vẫn chưa về hắn đã hứa với cô sẽ quay về rất nhanh hắn không phải người thất hứa nói vậy nhất định là hắn gặp phải phiền phức không thoát thân được rồi đột nhiên lâm phàm này sinh oán hận với hắn vì sao hạnh phúc đến đột ngột mà biến mất cũng đột ngột thế này Trời ơi! Cô chủ! Cô vừa mới ra tháng xong. Đừng hứng gió chứ má trương giúp quần áo tá lót cất vô phòng xong. Thấy vậy vội vã chạy lại đóng cửa kính cho cô. Lâm phạm vốn mập lên do mang thai. Chỉ trong khoảng thời gian này đã gầy xong. Thậm chí còn gầy hơn hồi cô chưa có bầu nữa. Má trương... Không sao, mở cửa sổ ra đi, tôi buồn. Má Trương nghe xong chua xót vô cùng. Bà cũng là phụ nữ, cũng trông tần vịnh lớn lên. Sao không hiểu được tâm tình Lâm Phàm lúc này đây? Vừa sinh con xong, đáng lý ra một nhà vui vẻ đoàn tụ, bây giờ nam chủ nhân lại bắt vô âm tín cô vì hai đứa trẻ đành phải ở lại trong cái lồng giam hoa lệ này chờ tin ngày ngóng đêm trông hắn sẽ bất ngờ trở về cô chủ sau này để lại mầm bệnh không tốt đâu tiểu hương nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn lên tiếng nhắc nhở bỗng dưng mắt lâm phàm sáng lên nhìn chòng chọc cánh cổng Má trương và mọi người còn cho là tần vịnh về rồi, đưa mắt nhìn theo lại thấy chân hương. Mưa to xối xả quất thẳng lên người cô ấy, nhưng thân hình cô vẫn thẳng tắp kiên nghị mang theo đặc trưng của quân nhân. Chạy đến trước sân. Tiểu Ngọc vội vàng thò nửa người ra vươn vương che cho cô nhưng mới mở cửa ra cô đã không kịp chờ mà chạy thẳng vào trong phước lờ tiểu ngọc chạy theo đằng sau lâm phàm thu lại tầm mắt chậm rãi đi tới tủ quần áo của mình lấy ra một bộ đồ sạch sẽ đặt trên giường ra hiệu cho má trương và tiểu hương về nghỉ, ngồi trên chiếc ghế ở phòng ngủ nơi tần vịnh thường hay xử lý hồ sơ cô đếm thầm trong lòng tới mười cửa bị đẩy ra chân hương ướt lướt thướt mặt không đổi sắc tiến vào Thấy quần áo Lâm Phàm chuẩn bị sẵn trên giường không nói lời nào Cầm lên chui vào nhà tắm thay ra Từ đầu chí cuối Lâm Phàm không hề lên tiếng yên lặng ngồi trên ghế chờ cô ấy. Phàm tử nhà cậu cũng quá xa xỉ đi bồn tắm còn lớn hơn nhà vệ sinh ở ký túc xá của đơn vị nữa, Ra khỏi nhà tắm chân hương lầm bầm Lâm Phàm nghe xong mỉm cười ha ha Cảm thấy tớ là cô bé lọ lem à nói thực Tự ti tận đáy lòng cô Chưa từng mất đi Xí thôi đi cô cô mà là lọ lem Cô bé lọ lem biết lắp ráp súng Biết bắn tỉa Biết lái xe tăng Biết đấu súng à Được rồi Tớ không vòng vo nữa. Hôm qua tớ liên lạc được với he ra rồi. Mẹ nó đúng là khó tìm. Trân Hương chửi thề thật tình cô không có thiện cảm với he ra. Có lẽ là lập trường bất đồng. Rồi sao nữa mặt lâm phàm thoáng kích động. siết chặt nắm tay nhẫn nại chờ câu kế tiếp. Trân Hương cầm cái khăn lông tím nhạt của lâm phàm lên lau tóc. Cô dám chắc cái này của Lâm phàm mà không phải Tần Vịnh. Bởi vì trong doanh trại cũng dùng loại này. Sao nữa à? Cô ta bảo cậu gọi vào số này 135. Cho cô ta. Đầu óc lính đặc trùng không phải vất đi, chỉ nghe một lần là nhớ như in. Nói xong. Sực nghĩ ra điều gì? Trân Hương nói tiếp có điều lần này gặp cô ta. Tớ cảm thấy tinh thần cô ta là lạ. Là lạ thế nào Lâm Phàm hỏi. Trước đây tớ cảm thấy cô ta biến thái tàn nhẫn. Nhưng lần này có cảm giác tinh thần cô ta hơi điên cuồng, đúng điên cuồng. Chân hương nhớ lại đôi mắt đen thẳm tịch mịt của he ra lần này đầy u ám chết người, không nhịn được run lên. Thấy lâm phàm lại cột mắt chìm đắm trong suy nghĩ. Chân hương thở dài bắt đầu chửi âm lên mẹ nó. Thời tiết gì mà nói mưa là mưa. Cơm hộp bà tự làm ướt hết trơn. Hôm nay ăn trực nhà cậu. Cùng với tiếng quát lác của cô. Nhóc bé chí trạch lại bắt đầu ré lên. Nhóc lớn vừa nghe vở diễn bắt đầu. Một người làm sao hát được. Lập tức phối hợp ngoác miệng ra. Mặt chân hương đen xỉ. Vội vàng ôm nhóc bé lên dỗ gì nói này. Con có cần hẹp hỏi vậy không? Chỉ ăn có một bữa cơm của con thôi mà khóc cứ như cướp mất vợ con ấy. Giống hệt cha mày đều nói, mấu tử liền tâm. Bọn trẻ vừa khóc lâm phàm cũng không nghĩ thêm được gì. Bế nhóc lớn lên nhỏ nhẹ dỗ dành. Dần dần cậu lớn nín khóc. Mở đôi mắt đen nháy to tròn nhìn lâm phàm chăm chăm. Khói mắt còn vương một giọt nước mắt trong veo như ngọc. Miệng phun phèo phèo mấy cái. Đột nhiên toét miệng cười cực kỳ sáng lạn giống như thiên thần. Nháy mắt lòng lâm phàm mềm mại hẳn đi. Chân hương cậu thấy chúng giống tần vĩnh không đều y như thiên thần. Cái tên tần vĩnh kia được xếp vô hàng thiên sứ lúc nào vậy thời gian này ông thần hết sức vất vả. Chẳng những phải quản lý cả công ty còn phải thường xuyên phái người đi thăm dò tin tức của Tần Vịnh. Lúc ấy Tần Vịnh dẫn theo 20 nhân viên được tuyển lựa kỹ càng, mua từ công ty vũ trang cao cấp nhất thế giới. Người nào người nấy đều có chiến tích lấy lừng. Hơn nữa còn trang bị đầy đủ vũ khí. Kèm thêm những người liên quan cùng bay đến bờ Ra Sin mới đầu tần vịnh còn giữ liên lạc với ông, nhưng sau khi hắn giáp mặt vin xem thì cứ như tất cả bọn họ đều bốc hơi. Mặc kệ là máy dò tìm vị trí hay là thiết bị nghe lén đều hiển thị thông báo bị ngăn chặn. bất đắc dĩ ông đành phải liên lạc với gia phìn. Hóa ra nhiều năm trước ông và gia phìn đã có mối quan hệ hữu nghị rất sâu xa. Đến khi ông trở về tần thì tiếp quản sự nghiệp gia tộc, Còn Gia Phin lựa chọn tiếp tục hoàn thành giấc mộng thì tình hữu nhị giữa hai người đàn ông bắt đầu vùi sâu dưới gió bụi cuộc đời. Đối với Gia Phin, lúc này ông tần rất phấn nộ và khó hiểu. Đác là bạn, vì sao lại muốn kéo con ông vào vũng bùn đó? Phải biết. Người phụ nữ Gia Phin yêu nhất và hai đứa con ông ta đều chết dưới đạn súng của kẻ thù. Ha ha, con ông cũng không phải kẻ tầm thường, ông không thể nuôi nó như gà công nghiệp được. Quen ông Tần nhiều năm, còn học được thành ngữ Trung Quốc. Gia Phin nhạo báng. Trong suy nghĩ của ông ta, đàn ông chân chính là phải ra chiến trường. Dũng Mãnh không lùi bước. Ông tần trợn trắng mắt, hai đứa con ông đều đem cho thần chết nuôi hết. Dựa vào đâu mà cười phương pháp dạy con của tôi? Gia Phim, bây giờ là thời bình, tôi không cần tần vịnh xung phong ra trận, cũng chẳng cần nó làm tướng. Chỉ cần nó kế thừa gia nghiệp. Bình an kéo dài hương hỏa đời sau là đủ thời gian chẳng những có thể mài mòn gai góc của một con người. Mà còn có thể hủy diệt giấc mộng của anh ta. Năm xưa ông non nước trẻ trung sốc nổi. Cái vẻ mặt hưng phấn khi sở thấy súng máy như thế nào có lẽ ông cũng đã quên mất. Song ký ức của gia phim thì còn khắc sâu. Ông cảm thấy không cần biết đâu con ông nó cần. Nó cần cái rắm ấy. Bây giờ sống chết đều không rõ. Chuyện này là ông châm ngòi. Phải giúp tôi tìm cho ra con tôi. Ông tần siết ốm nghe quát ấm lên. Ông cứ mãi không dám liên lạc với gia phim. Có một nguyên nhân chính là Ông sợ sẽ châm ngòi ngọn lửa ham chiến ẩn sâu trong lòng. Xem mặc kệ tất cả vác súng cùng ông ta kề vai ra chiến trường. Chiến trường, vũ khí, dường như đối với đàn ông mà nói luôn có sức hấp dẫn cực kỳ mãnh liệt. Lâm phàm dáng lấy lại tinh thần ăn cơm chiều với chân hương. Cảnh phục của chân hương cũng đã giặt sạch, sạch hong khô. Ăn mặc chỉnh tề chu cách miệng đã bồi thường cơm nước đầy đủ hôn hai bé con xong liền về đơn vị làm nhiệm vụ. Lâm phàm ở trong phòng cầm điện thoại lên bấm số buổi chiều chân hương đưa cho cô. Điện thoại tút tút hồi lâu rốt của có người nghe máy ốm nghe vẳng ra giọng nói ngọt như thuốc phiện của he ra. Cô Lâm. Cô ta khẳng định. Lâm phàm khẽ dùng mình. Giọng hơi khô khốc vâng, tôi nghĩ xong rồi. Đáng tiếc, muộn rồi. The ra cười nhẹ, tiếng cười này tuy êm tai nhưng lọt vào tai lâm phàm cực kỳ chối. Tim cô nhảy vọt lên tới cổ họng cô nín thở muộn cái gì chẳng lẽ Tần Vịnh gặp chuyện không may rồi. Ha <cười> ha! Đừng vội! muộn là vì bây giờ tôi không thể cam đoan anh tận bình an vô sự nhưng nếu cô chịu lấy cái thẻ đó ra tôi tự có cách He ra từ từ rủ rỗ lúc này trong mắt cô ta lâm phàm chẳng khác nào một con thú bị vây không có đường đi cô ta có thể cho cô đường nhưng phải có điều kiện cách gì lâm phàm cuống quýt hỏi cô đưa tôi cái thẻ tôi cho cô tỏa độ chính xác của tần vịnh và đường đi nước bước chạy trốn sau khi cô cứu anh ta ra có điều cô phải tự mình đi cứu thế nào lâm phàm nghe xong đầu óc trống sống. nhìn hai đứa con đang ngủ say trong nôi lòng đấu tranh kịch liệt hồi lâu cô nhắm mắt nghiến răng đáp được Trước hết cô nói cho tôi biết. Hiện giờ anh ấy còn ổn không he ra thấy cô đồng ý. Giọng điệu cực kỳ thoải mái cô thấy anh ta thì biết. Cô Lâm tối mai tôi đích thân tới lấy thẻ. Bản đồ tọa độ tôi cũng sẽ đưa tới. Nói xong không đợi cô trả lời đang ngắt điện thoại. Lâm phàm thất thần cầm điện thoại ngồi trên giường. Nếu cô không thể cứu được Tần Vịnh vậy các con phải làm sao làm sao đây rau trộn tôi nói với cô bao nhiêu lần rồi dưa leo phải trộn chua ngọt mới ngon má trương ngồi trên vế nhỏ trong nhà bếp nghỉ ngơi nghiêm khắc nhìn chằm chằm tiểu ngọc và tiểu hương thấy hai người lại tính làm dưa leo xào không nhìn được nhắc nhở tiểu ngọc chề môi Thành thật lấy ra một quả dưa leo khác chuẩn bị gọt. Đột nhiên thấy lâm phàm đi vào vội vàng thả dao xuống. Chùi tay lên quần hỏi cô chủ cô vào làm gì thế hai người kia nghe tiếng. Lập tức quay đầu nhìn. Má trương lật đật đứng dậy tính nhường ghế cho lâm phàm. Cô chủ của tôi ơi có chuyện gì cô bảo tiểu phương gọi tôi một tiếng là được. Cô mới ở cứ xong, vẫn phải chú ý một chút. Đối với má trương tư tưởng cổ hủ, Lâm phàm một lần sinh được hai đứa cháu trai cho nhà họ tần là đại công thần. Lâm phàm thấy nhà bếp đông người vậy cũng ngớ ra, lập tức mỉm cười tôi xuống lấy ít trái cây với dao gọt. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện năm 50 cô vợ đặc công ngốc nghít của tôi. Phạm thu mươi 51 Cô chủ cô muốn ăn trái cây gì để chúng tôi gọp mã trương hơi thấp thỏm Tinh thần Lâm Phàm không được ổn định Đột nhiên lại muốn lấy dao gọt trái cây Bà không thể không nghĩ lung tung được Lâm Phàm liếc bà một cái Tự mình đi mở hộp đựng dao ra Tay nhẹ nhàng lướt qua đủ loại dao Cuối cùng chọn một con dao gọt trái cây bình thường nhất trong số đó. Rút ra rồi nói không cần đâu. Má Trương. Nói xong đi tới tủ lạnh chọn một ít trái cây cho vào khay rồi về phòng. Tiểu Ngọc đưa mắt ra hiệu cho Tiểu Hương. Lén lén đi tới kề tai má Trương. Má Trương cô chủ liệu có đừng nói bậy. Má Trương không chờ cô ta nói xong đã gầm lên. Kỳ thật trong lòng bà cũng không dám chắc. Nghĩ nghĩ, múc một chén canh gà áp hầm chưa tới lửa ra, chậm rãi đi theo Lâm Phàm về phòng. Vào phòng thấy Lâm Phàm chỉ đặt khay trái cây và dao lên bàn rồi đến bên nôi canh hai đứa con. Má Trương nhìn quanh kiếm Lý Phương nhưng không thấy tâm hơi. Cô chủ thừa lúc canh gà còn nóng cô uống đi lâm phàm nghe xong đứng dậy cầm lấy chén canh. Giống như uống thuốc. Làm vài ba ngụm là hết. Đưa chén lại cho má trương. Thấy bà cầm chén không còn đứng sớ sớ trong phòng. Lấy làm lạ hỏi má trương. Bà có chuyện gì sao ơ? Không không có sao tiểu phương không ở trong phòng tôi bảo chị ấy đi mua giúp tôi ít đồ thật ra là lâm phàm cố tình kiếm cớ đẩy lý phương đi tiện bề điện thoại cho he ra nhắc tào tháo tào tháo tới vừa nói tới lý phương đã thấy chị sách một hộp u mai to đùng đi vào cô chủ cô xem phải loại này không lâm phàm không buồn nhìn cầm lấy cảm ơn Má Trương thấy vậy len lén tốn Lý Phương qua một bên lần sau cô chủ bảo cô đi mua cái gì thì nói chúc tôi một tiếng là được. Cô ở yên trong phòng canh cho kỹ, Không được đi đâu. Lý Phương thắc mắc vì sao đừng có hỏi vì sao cô cứ làm vậy là được. Vâng. Đêm đến mọi người trong biệt thự đều đã ngủ say. Mặt trăng tròn vành vạnh treo lơ lửng trên không trời mưa nên không có một vì sao nào. Phòng lâm phàm chỉ để một ngọn đèn đầu giường mờ mờ, cô ngồi trước cửa sổ lặng lặng chờ đợi. Nhìn con dao gọt trái cây nằm trên bàn cách đó không xa. Cô cảm thấy an toàn đôi chút. Hai cuộc cưng cô cũng viện cớ sức khỏe không ổn. Để Lý Phương ôm cả nôi dọn qua phòng cách vách ngủ. Lý Phương nhớ đinh ninh lời má trương dặn lúc ban ngày. Tuy không dám chống lại lời cô chủ nhưng vẫn lặng lẽ đến trước cửa phòng. Tê tai lên nghe lén động tính bên trong. Đột nhiên chỉ nghe tiếng lâm phàm mở cửa sổ bụng thầm lầu bầu. Cô chủ này chẳng chịu chăm sóc mình gì cả. Mới ở cứ xong mà cứ mở cửa hứng gió hoài rồi làm sao? Nghĩ nghĩ lại lo lắng hai đứa bé một mình trong phòng. Chị lại quay về phòng ngủ nhỏ canh chúng. Lâm phàm lắng nghe tiếng động khẽ nơi cửa xa dần thở hắt ra. Sau nửa đêm trời tối đen như một mảnh vải rớt vào thùng thuốc nhuộm. Mưa đã ngừng từ lâu. Gió thổi qua mang theo mùi bùn đất ẩm ướt. Một bóng đen khỏe mạnh lướt vào phòng như bóng ma Cô Lâm còn chưa ngủ à He ra biết rõ còn vờ hỏi Lâm Phàm thản nhiên tỏa độ Ha ha cô Lâm nóng nảy quá He ra bước vào tầm sáng Đột nhiên Lâm Phàm có cảm giác cô ta rất hốt hát Tuy biểu hiện của cô ta không khác gì thường ngày nhưng đáy mắt dưới ánh đèn mờ ảng lại thoáng qua một thứ tình cảm mà cô không giải thích được giống như chân hương nói cô ta bây giờ điên cuồng the ra lấy ra một tờ giấy mỏng cu dích đưa cho lâm phàm xong thì nghênh ngang ngồi xuống ghế lướt mắt qua cái bàn kế bên miệng cong lên cười nhạo Không dám giấu vũ khí trước mặt tôi nên tự lừa dối mình. Chọn lấy một con dao gọt trái cây à Lâm Phàm nghe xong tay hơi khửng lại. Bình thản đáp cô nghĩ nhiều quá. Tôi không thích ăn trái cây không gọt vỏ mà thôi. The ra những mày có vẻ chấp nhận cách nói của cô. Lúc Lâm Phàm đang cẩn thận nghiên cứu tấm bản đồ trong tay điện thoại bất ngờ reo lên nhìn màn hình hiện tên chân hương lâm phàm do dự một lát vẫn ấm nút nhận đang định nói với cô ấy he ra đang ở đây thì chân hương đã không chờ kịp lên tiếng trong đêm khuya vắng lặng nghe gió mồn một phàm tử cậu coi chừng he ra gây rôn chết rồi Chẳng trách tớ cảm thấy cô ta không ổn lâm phàm giật mình nhìn he ra. Thấy cô ta vẫn cười tươi như cũ. Chỉ là trong mắt ngập đầy sát ý. Lâm phàm hắng giọng. Cố chấn tính trả lời yên tâm đi. Hắn chết không liên quan đến tớ. He ra không cần thiết chút giận lên đầu tớ. Nói rồi cô nhìn he ra chầm chầm. Muốn nhìn thấy ánh mắt đồng ý của cô ta. Ai biết được, vốn tính tình cô ta nắng mưa bất chợt. Lỡ biến thái lên thì làm sao? Cậu phải cẩn thận đấy chân hương không yên tâm dặn dò. Thầm hối hận nên điều tra kỹ mới đưa cho lâm phàm cách liên lạc. Ừ, biết rồi, tớ cắt máy trước. Sợ chân hương lại nói cái gì đó chọc dần he ra. Lâm phàm vội vàng cúp máy mím môi nhìn he ra Cân nhắc xem nên mở miệng thế nào trong tình huống không dò xét được ý nghĩ của cô ta Ai ngờ he ra lại cười khe khẽ Cặp chân dài vắt lên tao nhã cô Lâm nói đúng Anh ấy chết không liên quan đến cô Sao tôi lại giận cá chém thớt sang cô được bây giờ đưa thẻ dữ liệu ra đây thấy lâm phàm còn do dự không quyết cô ta hơi bực mình tiếp tục nói cô cảm thấy nếu thật sự tôi muốn giận cá chém thớt dựa vào cô có thể cản được tôi giết chết tất cả người trong nhà này sao tất cả lâm phàm hít sâu một hơi theo cô ta nói nếu cái chết của lê có liên quan đến bọn họ cô ta đã không chờ tới bây giờ mà trực tiếp ra tay giết sạch người trong nhà rồi thế nên bây giờ chỉ có thể đi một nước cờ hiểm cô rất đau lòng phải không he ra không ngờ lâm phàm hỏi đột ngột như thế sững sờ mấy giây lại bắt đầu cười điên cuồng cười đến ướt nước mắt thong thả chờ tiếng cười dịu đi vươn tay lao khói mắt gần giọng hỏi sao muốn chơi chiêu bài thân tình với tôi không là vin sen hại chết chồng cô đúng chứ lâm phàm hỏi xong câu này cơ bắp toàn thân căng cứng cô đang cược như tần vịnh nói Khe ra là thủ hạ đắc lực của Vincent nhưng cô ta lại bắt tay với Gia fin. Tần vịnh trừ Vincent. Chỉ có hai cách giải thích. Một là cô ta có mối thủ không đổi trời chung với Vincent. Hai là cô ta muốn tiếm quyền. Mặc kệ là lý do nào, hành vi của cô ta đều là đang đi trên sởi thép lơ lượng trên trời một khi bị vincent phát hiện hậu quả e là chỉ có tan xương nát thịt có thể làm chồng he ra lại dễ dàng bị tiêu diệt như vậy sợ rằng vincent đã phát hiện ra mục đích của họ cho nên lâm phàm không biết suy luận của mình có hợp lý không nhưng cô thấy sắc mặt he ra bắt đầu thay đổi chợt buồn chợt vui Dường như từng lớp mặt nạ trên mặt cô ta thay đổi, có thể rách bất cứ lúc nào. Cô có cảm giác rất mãnh liệt, he ra đã điên rồi. Ha, ha ha cô lầm. Tôi có nên tôn cô là xe lúc hôm không đây đột nhiên he ra đứng dậy. Xem cửa bị gió thúc vào hất tung lên. Cô ta đứng giữa tấm xèm, giống như ma nữ nửa đêm tới đòi mạng. Xe lúc hôm thì chẳng cần đâu, mục tiêu của chúng ta đều là Vincent, nên tôi hy vọng cô cho tôi đường đi chính xác. Lâm phàm ngấm ngầm thở ra. Từ từ nhích lại gần bàn. Mặt ngoài thản nhiên nói. Kỳ thật cô cũng không dám chắc thứ trên tay là thật hay giả. the ra nghe xong mặt nhuốm vẻ thất vọng trước giờ tôi không buôn bán dối trá tọa độ đưa cho cô là thật đưa thẻ cho tôi lúc tay lâm phàm chạm đến con dao gọt trái cây một sợi tơ mảnh trong suốt quấn lấy cổ tay cô cô lâm nhúc nhích thêm nữa thì cổ tay dễ thương của cô phải nói lời tạm biệt với cô đấy nhé He ra cười ruộng dị lâm phàm nhìn kỹ quấn cổ tay cô là loại tơ bền đặc chế đầu dây kia nằm trên tay khe ra Thần sắc cô ta có vẻ hoàng hốt, mê muội nhìn sợi dây trong tay. Lầm bầm trong hồi tưởng đây là vũ khí anh ấy thích nhất đột nhiên ánh mắt biến đổi. Sắc bén hung áp thẻ. Giữ! Liệu! Cô quấn vậy sao tôi lấy được? Lâm phàm trầm giọng, người phụ nữ này là đồ điên. Nếu không phải vì cô ta có thể cứu Tần Vịnh thật muốn tống cô ta vào nhà thương điên. Thè ra nghe xong. Mặt lập tức nhẹ nhóm vui sướng. Ngón tay nhúc nhích mấy cái. Sợi tư quấn trên cổ tay Lâm phàm lập tức bị thu về. Lâm phàm đi tới tủ bảo hiểm nhập mật mã Tần Vịnh nói cho cô biết. Gạt một đống kim cương đá quý sang bên móc một cái hộp nhỏ từ trong cùng ra liền bị he ra đoạt lấy chờ chút he ra đang nôn nóng định mở hộp ra thì bị cô gọi giật lại sợ he ra không nghe lọt cố chấp mở hộp cô đành nói thật nhanh cái hộp này nếu cố mở sẽ bị nổ phải có chìa khóa chìa khóa ở đâu cơn giận trong mắt he ra đã bắt đầu bốc lên lâm phàm khẽ chấn định trả lời trên người tần vịnh the ra nhìn cô chừng chừng ánh mắt không khác gì một con rắn cực độc cô ta từ từ đi tới trước mặt lâm phàm nhéo cái cầm thanh tú của cô cất giọng âm u lạnh lẽo cô lâm cô chơi tôi không tôi có thể cam đoan chỉ cần thấy tần vịnh Sẽ bảo anh ấy đưa chìa khóa cho cô. Ha ha cô không sợ tôi giết chết các người sao giết chúng tôi. Cô càng không lấy được chìa khóa. He ra thả cầm cô ra. Lui lại hai bước cười gian xảo. Tôi đúng là xem thường cô rồi. Nửa tháng sau tôi phái người đến đón cô. Nếu cô lại lừa tôi. Ha ha đến đón tôi lâm phàm sưởng sốt. He ra liếc cô một cái. Đi tới cửa sổ không phải cô muốn hợp tác với tôi sao Lâm Phàm đã hiểu. Xem ra thẻ dữ liệu rất quan trọng với cô ta. Quả thật cô rất cần sự giúp đỡ của He ra. Ít nhất cô ta quen thuộc với tổ chức của Vincent. Bằng không một mình cô muốn đi cứu người đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Nhưng vì sao phải nửa tháng nửa tháng quá lâu Bây giờ một ngày cô đã cảm thấy dài bằng một năm He ra nhanh nhẹn nhảy xuống ban công Tiếng gió đưa tới âm cuối câu nói của cô ta đừng lắm lời Xác định he ra đã đi rồi Cả người lâm phàm nhũng ra ngã ngồi xuống đất Đáng sợ cô ta khiến cho cô cảm thấy còn đáng sợ hơn Tất cả những kẻ đã đụng độ trước đây ngồi ngây trên đất mãi đến hừng đông đến khi lý phương đẩy cửa bước vào hết hồn trước cảnh tượng trước mặt tủ bảo hiểm bị mở ra bên trong chất một đống hồ sơ và châu báu mà cô chủ thất thần ngồi trên nền nhà nhìn ra ngoài cửa sổ cô chủ chị lấy hết can đảm dè chừng đi tới vỗ vai lâm phàm lâm phàm hoàn hồn Nheo mắt nhìn chị, lại rủi rủi mắt mình chỉ Phương. Mấy giờ rồi hơn 6 giờ rồi, tới giờ cho bú rồi. Cô chủ, ừ, chị đừng ôm qua đây, tôi qua đó. Vặn cái cổ cứng đờ, lâm phàm đứng dậy, khóe mắt liếc thấy tủ bảo hiểm tiện tay đóng lại xong thì đi qua phòng ngủ phụ cho hai bé sinh đôi bú. khu sầm đất ở bờ Sa Sin, một tòa nhà cao chọc trời đứng sừng sững. Tần Vịnh và Lâm Lỗi bị giam lỏng ở đây đã nhiều ngày, không ai nghĩ Vincent Sen lại ẩn núp nghênh ngang ở một nơi thế này. Hai mươi tinh binh Tần Vịnh dẫn theo đều đóng tạm ở trong cánh rừng mưa nhiệt đới xa xa. Lúc đó Vincent gian rảo yêu cầu một mình Tần Vịnh ra mặt. Bằng không sẽ cho lâm lỗi về chầu ông bà. Tần Vịnh và Gia Phin nghiên cứu mấy bận cuối cùng quyết định đơn độc ứng chiến. Mà tiểu đội mạnh nhất của Gia Phin cũng quan sát từ một nơi gần đó. Chuẩn bị tấn công bất chấp tất cả nếu có sự cố bất ngờ thế nên ngày nào tần vịnh cũng đứng trước cửa sổ thủy tinh bịt kín bị dám thì nếu ngày nào hắn không xuất hiện ở đó vậy khu sầm uất này nhất định sẽ phát sinh sự kiện khủng bố tấn công ngày hôm đó lâm lỗi nhàn dối tắm rửa xong đi ra phát hiện tần vịnh ngơ ngẩn nhìn cửa sổ danh mánh hỏi nghĩ gì thế nói nhảm đương nhiên là nhớ vợ con tao rồi tần vịnh cứ thấy hắn là tức thu lỗ đáp lâm lỗi nhún vai ngồi lên giường mình thật ra ở chỗ vin sen cũng thoải mái chán ăn uống đều sáo sao với lại tao không cần lo bị bắt kết hôn đến bây giờ hắn còn chưa biết mình đã bỏ lỡ cái gì tần vịnh nghe xong đảo mắt. Đi tới trước mặt hắn cất giọng khó hiểu mày còn nhớ cái cô tàn âm hả đừng nhắc tới cô ấy. Mặt lâm lỗi cứng lại, khó chịu nói tình cảm đó bị hắn giấu ở nơi sâu nhất trong lòng. Không có gì. Hỏi vậy thôi. Nếu cho mày cưới tàn âm mày chịu không lâm lỗi hung hăng chừng hắn. Nằm ngửa ra giường lấy gối đầu che mặt không nói. Tần Vịnh biết điều những mày lại đi ra trước cửa sổ. Nửa ngày đột nhiên hỏi một câu vợ tao hỏi tao, sao lại có người họ Tàn? Kỳ thật tao cũng rất muốn hỏi đột ngột một cái gối mềm đập mạnh lên lưng Tần Vịnh. Biến chưa hôm đó, ông Tần ăn cơm xong Hiếm khi không đến ngay công ty mà cùng bà tần ôm hai đứa cháu sinh đôi ngồi trong phòng khách chơi. Lâm Phàm thay đồ xong xuống lầu, ngồi trên sofa ban khoan không biết nên mở miệng thế nào. Thấy vẻ mặt hiện từ ôm cháu của hai ông bà. Cô thẳng thốt hiểu ra. Không có vợ chồng cô. Các con cũng sẽ không chịu khổ như mình. Ba, mẹ con muốn đi tìm Tần Vịnh. Vừa dứt lời, cả phòng khách giống như bị mất tiếng, lặng như tờ, chỉ có hai đứa trẻ thi thoảng u ơ. "Phàm phàm, Tần Vịnh sắp về rồi, ở nhà chờ đi con." Với lại vết mổ con vừa khép miệng, tốt nhất không nên ngồi máy bay." Bà Tần gượng cười nói. "Mẹ, con biết anh ấy không dễ về như vậy." Ba mẹ lo con tìm anh ấy rồi cũng không về được. Hai người sợ bọn trẻ không có con. Lâm Phàm cúi đầu nói thẳng. Ông tần một mực rũ mắt không nói thản nhiên như không để Việt chạch túm ngón tay ông. Con biết con rất ít kỷ. Đã từng. Khao khát lớn nhất của con là có một người chồng đàng hoàng. Một đứa con đáng yêu. Sau đó để cho con của con hưởng tất cả những gì con chưa từng được thể nghiệm. Nhưng hiện tại con muốn Tần Vịnh về. Con biết mình như vậy là bất công với bọn trẻ. Nhưng bọn trẻ may mắn hơn con. Chúng không cần lo ăn mặc. Chẳng những có bà nội. Còn có ông nội sẽ yêu chiều chúng hết mực. Mà con không thể thiếu Tần Vịnh lâm phàm nén đau đớn trong lòng cuối cùng cô cũng là người đàn bà vứt bỏ con cái có lẽ thời thơ ấu cô chưa từng nghĩ tới sau khi trưởng thành cô lại giống người mình từng căm hận nhất phàm phàm bà tần đỏ hoe mắt trước những lời bày tỏ tận đáy lòng cô đang nghĩ cách làm thế nào để cản cô bỗng đứng dậy đi tới trước mặt bà quỳ xuống mẹ Nếu con và Tần Vịnh đều không thể trở về Việt Trạch và Trí Trạch lâm phàm nhắc tới con bỗng nghẹn ngào nói không nên lời Việt Trạch, Trí Trạch xin lỗi các con Mẹ muốn đi đón ba các con về bằng mọi giá cũng đưa ba về Sau này nhà ta sẽ không chia lìa nữa các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.iz năm mươi cô vợ đặc công ngốc ních của tôi phạm thu chương 52 ông tần thông thả đứng dậy nhẹ nhàng đặt cháu vào trong cái nôi tinh xào. cao giọng ra lệnh má trương đưa cô chủ về phòng từ giờ một ngày ba bữa để lý phương mang lên cho nó Trông chừng cho kỹ. Không cho phép nó đi lung tung Lâm phàm không xè. Ông Tần lại chơi chiêu này. Mở đôi mắt to vương đầy lệ. Ngơ ngác quỳ trên đất nhìn ông. Má Trương khó xử đứng một bên. Muốn đỡ cô dậy lại không biết nên làm sao. Rốt cuộc là gây nên nghiệp gì. Một gia đình đang êm đẹp sao lại rơi vô nông nỗi này. Ba nó... Ông làm cái gì vậy bà Tần hoảng hốt? Ông Tần nhìn lâm phàm gằn từng tiếng một họa này là do thằng Nhiệt tử kia gây ra. Hậu quả thế nào là xấu của nó? Con thành thực ngoan ngoãn ở đây cho ba Bà Tần vội vàng đặt cháu vào nôi đau lòng đỡ lâm phàm đỡ đấn trên đất dậy. Ngay ra đó làm cái gì? Má Trương! Còn không đưa cô chủ về phòng ông tần nói xong nhìn nhìn đồng hồ. Cầm cặp táp xài bước ra khỏi nhà. Ra tới cửa còn không quên căn dặn mấy bảo vệ mới tới mấy ngày nay chú tâm chút. Không được cho cô chủ ra ngoài. Dạ chủ tịch. Bảo vệ tuy thấy lạ nhưng cũng không dám nhiều lời lâm phàm bị bà tần đỡ dậy đứng trên thảm trải sàn mềm mềm cúi đầu không để ai nhìn thấy nét mặt cô bây giờ bà tần bất nhẫn nói phàm phàm ba con nóng tính vậy đó con đừng để bụng về phòng nghỉ ngơi đi nha con dạ lâm phàm dịu ngoan vâng một tiếng đi tới ôm lấy nhóc lớn trong nôi lên lý phương lập tức ôm nhóc bé đi theo về phòng Mọi người đều im thiên thiết. Không ai dám nói chuyện. đêm khui. Lâm Phàm vẫn nằm trên chiếc giường đôi to đùng không thể nào chợp mắt. Khuôn mặt hai bé con ngủ say sưa dưới ánh trăng tỏa ra sức hấp dẫn mê hoặc tâm hồn người ta. Lâm Phàm thất thần nhìn con bọn trẻ đã được hai tháng rồi trắng trẻo mũm mím cực kỳ đáng yêu. Đôi mắt. To tròn giống cô, cái mũi cao, đường nét khuôn mặt, lông mày là của Tần Vĩnh. Rốt cuộc bây giờ hắn ở đâu, có bị thương không, có nhớ cô và con không, có tuyệt vọng giống cô không? Mai là ngày hẹn với He ra rồi, có phải rất nhanh sẽ nhìn thấy hắn không? Hy vọng được gặp hắn, là sức mạnh chống đỡ cô trong thời gian này, khiến cô không suy sụp. Các con... Mẹ nhất định sẽ dẫn ba về, nhất định. Đột nhiên cô đứng dậy đi đến tủ đựng vũ khí của mình chọn vài món tinh vi sắc bén. Đây đều là đồ tế nhuyễn của riêng Tây mà Tần vịnh nhờ người thu thập khắp nơi theo sở thích của cô. Bọn họ không ngờ lại có ngày. Thật sự phải dùng nó để ra trận. Chuẩn bị tất cả xong. Lâm Phàm lại nằm xuống giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Lý Phương vẫn nằm ở giường nhỏ kế bên. Lòng càng lúc càng bất an. Chỉ cứ cảm thấy hành vi của cô chủ càng lúc càng kỳ quặc. Điện thoại của Lâm Phàm toàn đổ chuông vào giữa đêm hôm. Không biết vì sao tim cô đập dữ dội. Nhận điện thoại alo cô Lâm. Chúng tôi ở cách nhà cô 10 mét. Không cần tôi phải đích thân vào đón cô đấy chứ giọng điệu he ra luôn cười cợt. Lâm Phàm không hiểu vì sao người như cô ta luôn có thể cười một cách vô tội như thế. Không phải ngày mai ngày mai sẽ không kịp. Đầu óc Lâm Phàm trống giống không kịp hỏi kỹ ừ một tiếng vội vàng dập máy. Nắm chặt tay đi tới trước giường con chăm chú nhìn chúng. Nhẹ nhàng hôn mấy cái kèm theo hai giọt nước mắt trong suốt Kế đó dứt khoát quay người mở cửa phòng chuẩn bị xuất phát Lý Phương thấy thế vội vàng đứng dậy cản cô cô chủ cô đi đâu chị Phương chị tránh ra Lâm Phàm hơi bực mình Lý Phương nào chịu nhường lối cô chủ mà có chuyện gì thì chỉ xui xẻo rồi Bám theo lâm phàm sát nút không ngừng lại nhảy cố ý lớn tiếng làm mọi người thức giấc. Rốt cuộc lâm phàm dừng chân, liếc chỉ một cái nhanh chóng trở về phòng. Lý Phương thấy thế mừng thầm cô chủ nghĩ thông rồi. Nhưng vừa theo cô về phòng thì thấy lâm phàm chạy nhanh về phía cửa sổ, nhảy vút lên liền biến mất trong bóng đêm. Trợn mắt há mồm nhìn ra ngoài cửa sổ thép âm lem ác. Cô chủ nhảy lầu rồi tiếng meo sủa âm y. Mọi người bật dậy khỏi giường. Không kịp để ý bề ngoài vùa xuống dưới lầu. Nhưng khi tất cả chạy tới nơi. Chỉ thấy trên mặt đất còn dấu chân và lá rơi. Không thấy bóng dáng lâm phàm đâu cả. Ông tần xanh mặt phun một câu mẹ nó quên lâm phàm làm nghề gì vội vàng kêu gác cổng mở ca mê ra ra xem. Mười phút sau. Từ hình ảnh không rõ trên màn hình. Mọi người nhìn thấy cô nhảy xuống ban công trực tiếp dùng móc bám vào cành cây nhẹ nhàng nhảy xuống. Lại lấy tốc độ cực nhanh chạy về phía tường. Chỉ bật mấy cú đách nhảy qua tường mà đi. Bà Tần lo lắng phủ thêm áo ngoài cho ông Tần ba nó Làm sao bây giờ Còn làm sao nữa Về phòng hết đi Phái thêm mấy người chăm sóc trí trạch và việt trạch Ông Tần nói xong về phòng không ngừng gọi điện thoại Rốt cuộc bà Tần chịu không nổi Che miệng khóc nức Má Trương vừa an ủi vừa chảy nước mắt theo lâm phàm ngồi trên máy bay riêng của he ra nghiêm túc lựa vũ khí vừa tay cô không ngờ he ra lại rộng rãi như vậy quăng ra cả đống vũ khí cho cô lựa còn hai tiếng nữa thì đến chồng cô ở tầng giữa tòa nhà đến chừng đó tôi dẫn cô vào cổng xong phải dựa vào chính cô he ra dựa vào chỗ ngồi khá hẹp nhắm mắt dưỡng thần lâm phàm nghe xong ngạc nhiên nhìn chằm chằm sao cô ta trở nên tử tế bất ngờ thế này he ra cảm giác được ánh mắt nghi ngờ của cô cười khẽ sao đang nghĩ vì sao tôi giúp cô ư ư lâm phàm đáp thẳng bởi vì vincent càng muốn các người chết tôi lại càng muốn cứu các người Trong tai toàn là tiếng động cơ trực thăng ồn ào Lâm Phàm nhìn ánh mắt he ra. Đột nhiên ma xui ruột khiến buông một câu cô rất yêu chồng cô nhỉ. He ra hơi ngẩn người, kế đó lại trưng nụ cười rực rỡ. Cô ta đứng dậy đi vào buồng lái, nhẹ nhàng bỏ lại một chữ đúng. Lâm Phàm không biết cô ta nói thật hay là do chung quanh ồn ào mà nghe lầm. Cuối cùng, đứng dưới tòa nhà nguy nga cao vút, lâm phàm lẩn vào trong đám thuộc hạ của he ra. Nhìn sơ qua không dễ gây chú ý lắm. Lâm phàm dằn xuống kích động trong lòng cố gắng không nhìn ngang liếc dọc, mặt không đổi sắc. Đi vào tòa nhà nhìn như bình thường. Thực tế canh gác nghiêm mật, dựa vào bản đồ trong trí nhớ. Cô lặng lẽ thoát khỏi đội ngũ của he ra không một tiếng động. Một mình đi tới thang máy. Trong thang máy đã có mấy gã đàn ông đứng thẳng người. Thấy mặt cô lạ hoắt không khỏi nhìn nhiều hơn. Có điều vì vừa rồi bọn chúng đi phía trước đội của he ra. Không ai dám nghi ngờ người do cô ta dẫn đến. Lại thêm cô ngang nhiên vô thang máy. Bọn chúng cũng không để tâm. Lâm Phàm không lên thẳng tầng giữa mà cùng mấy kẻ này lên tới tầng 15 cùng chúng đi ra ngoài. Tiếp đó dù dị biến mất ở một góc. Lâm Phàm chui vào chỗ cửa sổ ở một góc chết nhỏ hẹp. Đẩy bể cửa sổ lên thò tay vào lỗ thông gió trên trần nhà. Móc ra một cái túi nhỏ. Cái này là thứ cô yêu cầu he ra phái người bố trí sẵn. Có thể thấy tuy he ra biến thái nhưng trung thực. Không làm ăn gian trá. Trong túi là dây thừng bền chắc và móc câu. Động tác lâm phàm rất thành thạo. Móc đầu thép lên bề cửa sổ. Buộc chặt dây thừng quanh eo mình. Nhìn ra cửa sổ xác định góc độ vị trí của mình một chút. Lại quay đầu nhìn ngoài hành lang Hít sâu một hơi leo lên bề cửa sổ nhảy xuống Tay nắm dây thừng dùng sức Hai chân nhanh chóng đạp lên vách tường kế bên cửa kính lướt xuống dưới Đề phòng có người từ bên trong cửa sổ phát hiện ra cô Lướt thẳng một mạch tới tầng tầng vịnh ở Búng người nhảy mạnh một cái Tay bấu chặt gờ tường bên ngoài cửa sổ đợi thân hình vững vàng lại. Một tay móc từ trong túi ở thắt lưng ra một dụng cụ nhìn như côn ba. Nhẹ nhàng dán nó lên cửa kính. Nhanh nhẹn vẽ một vòng tròn. Kế đó dùng rác hút ở giữa hút miếng kính bị cắt ra. Cẩn trọng ra tay. Thò tay vào tìm chốt cửa sổ. Khẽ mạnh tay lại phát hiện cửa sổ bị bịt kín. Căn bản không mở được. Lúc này, xem cửa bên trong bị kéo lên, đối phương nhèo mắt dưới ánh nắng, liền đó trợn mắt che miệng mình tránh để bản thân mất khống chế sống lên. Hai người im lặng nhìn nhau mấy giây, đối phương kề miệng tới lỗ hồng thấp giọng hỏi lâm phàm sao cô lại tới đây lâm phàm có phần sốt ruột nhìn vào trong phòng đưa đầu lại gần bực mình nói anh lùi ra sau đối phương nghe xong lập tức lui ra sau mấy bước tưởng lâm phàm tính phá kính ai dè cô vẫn dùng dụng cụ đó vẽ một cái vòng tròn còn lớn hơn vẽ xong chừng mắt nhìn hắn lại dây gỡ giúp tôi đối phương thấy vậy hấp tấp chạy lên dùng tay đỡ lấy hình tròn mới cắt trước đó cẩn thận đặt miếng kính trong tay qua một bên lâm phàm tức tốt quan sát bốn phía cứng rắn chen qua cái lỗ không lớn lắm chui vào phòng tần vịnh đâu vào phòng lâm phàm vội vàng tìm khắp các góc kinh hãi phát hiện tần vịnh không có Lâm lỗi ở trong phòng bất lực lườm cô hắn bị Vincent dẫn đi một tiếng rồi. Bằng không cô vào đây dễ thế à tin tức này với lâm phàm mà nói như sét đánh giữa trời quang. Điên cuồng tóm lấy lâm lỗi tra hỏi anh ấy bị Vincent dẫn đi đâu đi ra đừng gấp. Bên ngoài toàn là tai mắt của Gia Phin hắn đi ra mới an toàn. Nếu không phải Vincent quá ma mãnh tôi cũng đi ra rồi. Lâm lỗi bất lực vuốt tay. An toàn. Đi cùng Vincent cũng gọi là an toàn. Lâm lỗi có phải anh bị nhốt lâu quá đầu ấp hỏng rồi không? Anh ấy là anh họ anh. Vì tìm anh mà anh ấy mới bỏ lại tôi và con mới chào đời. Bây giờ anh ấy bị Vincent dẫn đi anh lại dám nói nhẹ như không thế rốt cuộc. Phấn nộ dồn ép trong lòng lâm phàm bùng nổ. Cứ như một con thú hoang bị thương gầm giống. Ép con mồi từng bước. Lâm lỗi bị vẻ mặt như la sát của cô hoàng hồn ngây ra. Nghĩ lại quả thật mình quá khốn nạn. Vội vàng an ủi ôi ôi phàm phàm cô nghe tôi nói đi tần vịnh nắm chắc có thể trốn thoát mới đi cùng Vincent. sen nhưng Vincent sen sợ cả hai đứa tôi đều chạy nên giam tôi chỗ này nếu không phải tôi không biết đường sợ là Vincent sen cũng không dám dẫn tần vịnh đi lâm phàm căn bản không tin lời hắn trước khi không tận mắt nhìn thấy tần vịnh khỏe mạnh Mặc kệ ai nói gì cô cũng không nghe lọt tai. Đi Lâm Phàm lấy ra một sợi dây thừng khác, đưa tay đỉnh cột lên người Lâm Lỗi. Lâm Lỗi cuống quýt lùi lại mấy bước, cô định làm gì hắn nuốt nước miếng nhìn cửa sổ. "Đừng nói Lâm Phàm bắt hắn nhảy xuống nhé. Nếu thật như lời anh nói, giữa anh lại đây để khống chế Tần Vịnh." Vậy tôi phải mang anh đi trước. Sau đó anh dẫn tôi đi tìm tần vịnh lâm phàm thẳng hừng. Lúc này hảo cảm của cô dành cho lâm lỗi không còn một mũng. Không phải bắt tôi nhảy bùi đấy chứ. Không được không được. Tôi sợ độ cao. Thà để Vincent bắn chết tôi còn hơn lâm lỗi vội vàng cự tuyệt. Lâm Phàm nghe xong hận không thể đá một đá vào mặt hắn tôi nói cho anh biết. Hôm nay anh không đi theo tôi. Tôi sẽ đẩy anh xuống dưới lầu ngay tức khắc. Bằng không anh tồn tại chỉ làm Tần Vịnh bị kềm chân nói xong. Cô thấy mặt hắn thoáng tổn thương. Lòng cũng hối hận. Sao lại tức giận nói năng lỡ lời như thế? Nhưng lúc này cô không còn hơi sức đâu mà giải thích. Mạnh mẽ thắt nút dây lên thắt lưng hắn. Đầu kia quấn thêm một vòng lên eo mình. Lúc lâm phàm chui ra cửa sổ đầu tiên thì nhân viên phòng giám thị nheo mắt kề sát mặt vô màn hình quan sát kỹ. Quan sát cái móc lâm phàm móc vào bệ cửa sổ. Đột nhiên mặt đối phương căng thẳng gào lên trong điện thoại vô tuyến cửa sổ số 8 lầu 15 phát hiện gì thường. Cửa sổ số 8 lầu 15 phát hiện gì thường. Mau tới phòng con tin cả tòa nhà đều nghe thấy báo động. Bao gồm cả he già ngồi trong văn phòng trên tầng cao nhất nhắm mắt trầm tư. Chỉ thấy cô ta mở đôi mắt tuyệt đẹp thu hết hồn phách người khác ra. Khói môi cong lên một nụ cười tàn khốc trò chơi. Bắt đầu. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.izz52 cô vợ đặc công mốc ngít của tôi. Phạm Thu. Chương 53. Lâm Phàm treo ngoài cửa sổ. Qua chỗ cắt trên cửa kính loáng thoáng nghe tiếng báo động nội bộ. Thoáng suy nghĩ, kiên quyết chui lại vô phòng. Lâm lỗi sưởng sốt sao không đi. Bọn họ đã phát hiện ra rồi. Nếu chúng cắt dây, chúng ta đừng mong sống sót. Lâm Phàm nhanh chóng tháo dây thừng trên người mình, đưa mắt ra hiệu cho hắn làm theo. Tiện tay vất dây thừng lên giường. Hai thanh chim trả trượt từ ốm tay áo ra đầu ngón tay. Đứng sau cánh cửa. Lỗ tai thính cẩn thận lắng nghe tiếng bước chân từ xa. Lúc này, cửa đột ngột bật mở. Hai tên vũ trang đi vào. Đối phương thấy cửa bị cắt và lâm lỗi còn đứng ngốc xa đó. Nhất thời cũng kích động lên. Sơ súng máy. Nơ. Nơ. cường Trong tay lên ngắm lâm lỗi đi ra lâm phạm đứng sau cửa lấy thế xếp đánh không kịp bưng tay. Nhanh như chớp vồ lấy hai người từ đằng sau. Chim trả trong tay tàn nhẫn linh hoạt xẹt qua cổ đối phương. Cả thanh quản cũng cắt gọn vơ.